Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà ta đi lại bên chỗ quan tài, đọc nhầm thần chú trong miệng. Ngay lập tức thì nắp quan tài như có lực tự mở. Bên trong trước đây là một cây sắc khổ héo. Thì sau khi bà ta giết bảy nam nhân kia, lột xa đắp vào. Bây giờ nó đang dần dần phục lại. Già trên cơ thể đã bắt sống lại, khuôn mặt không còn hóp sâu như trước nữa. Bà ta đổ thứ nước gì đó tanh nồng vào miệng của sắc chết, miệng lầm bầm đọc chú. Dùng hai ngón tay rảy từ vòng trán xuống phía dưới cơ thể, y chẳng như bà ta đang thổi bùa vào đó. Đợi cho bà ta làm xong thì A Thất Tín lại hỏi: "Bà chủ, chiều mai tôi sẽ đưa năm người khác đến, chúng ta có cần giết chúng lột da hay không?" Bà ta hừ lạnh một tiếng, chưa vội A Thất liền thắc mắc hỏi lại, ý của bà chủ là, đúng, ta muốn rút ngắn khoảng cách hồi sinh ác quỷ lại, nên lần này ta cần đủ 10 người, số nam nhân bắt được nhốt chúng vào một chỗ trước đi. Trình Hải quay về nhà anh chạy đến tìm lão Trương, nhưng ông ta không xuất hiện. Mọi thứ càng trở nên phức tạp, nó giống như là mớ bòng bong khó gỡ, biết tìm người thất nốt ở đâu đây trong một chút mảnh mối cũng không có, anh vừa đi vừa nhớ lại, sâu chuỗi những tình tiết anh mới chết, cho đến bây giờ đã là 13 năm. Anh nhớ như in ngày hôm đó, xác cổ anh vừa được vớt dưới hồ sen lên, hồn còn chưa kịp thoát ra khỏi thân xác, anh đã bị bà ta yểm bùa. Nhốt anh suốt 13 năm trong thân xác của mình, một lời báo mộng về cho gia đình cũng không Trình Hải đi ngang qua phòng của mẹ, thấy đèn trong phòng còn sáng, anh chậm rãi bước lại gõ cửa. Bên trong giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Vào đi. Trình Hải khẽ đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào mẹ xong anh hỏi: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu được không? Nhưng nếu mẹ mệt thì con xin phép để cho mẹ được nghỉ ngơi." Thịnh phu nhân nhìn con đầy âu yếm. Bà vỗ vào tay của Trịnh Hải mà nói: "Có chuyện gì con cứ hỏi đi, ta sẽ cho con biết." Trịnh Hải liền hỏi: "Sao lần này mẹ lại quyết định gửi một cô nương còn sống cho Trịnh Hải mà không phải những cô nương đã mất?" Trịnh phu nhân thở dài: "Vào ngày rỗ lần thứ 13 của em con, đêm hôm ấy Trịnh Hải đã về báo mộng cho ta, nó nói tân nương thứ 13 lần này phải là một cô nương còn sống, chứ không phải là một cô nương đã chết. Vì vậy mà mẹ cưới Tiểu Mai về cho Trịnh Hải ư, rồi chôn sống cô ấy chỗ đến chết. Trịnh phu nhân giật mình về câu hỏi của Trịnh Phong và luống cuống trả lời: "Ta, ta không nghĩ được nhiều vậy, tần di bà ấy có nói với ta, chỉ cần chôn cô ấy vài ngày rồi bới lên đưa về nhà. Đó là cách động phòng với người âm." Dĩ nhiên sau hôm ấy, nếu Tiểu Mai còn sống, thì Trịnh Gia sẽ đối đải tử tế với cô ấy như một thiếu phu nhân trong nhà. Trịnh Hải liền cười khẩy, rõ ràng bà ta muốn mượn tay mẹ anh để giết người. Một cô nương yếu đuối nằm dưới lầm đất sâu 3 mét, không một chút không khí ánh sáng, thì làm sao sống quá được hai tư canh giở hơn nữa anh bị yểm hồn, làm gì xuất ra ngoài được mà hiện thân về báo mộng. Đây rõ ràng là mưu kế có chủ định của bà Tà tử trước, có điều Trịnh Hải chưa hiểu vì sao bà ta lại nhắm vào gia đình của mình. Trịnh Hải trầm ngâm một lát anh hỏi mẹ: "Còn lão Trương, mẹ biết vì sao ông ấy chết không?" Trịnh phu nhân uống một hớp trà xong rồi trả lời: "Lão Trương quản lý sao?" Sau khi còn mất được vài năm thì lão ấy đột ngột thất cổ tự tử chết. Từ ấy dãy nhà đó được đồn đoán có ma, nửa đêm quay về để hù dọa mọi người, để trấn an tâm lý của mọi người, ta đành cho đóng cửa dãy nhà bên ấy lại. Thì ra là như vậy, không chỉ mỗi mình là chết uẩn khúc mà cả lão Trương cũng chết bất ngờ, không biết cái chết của mình và lão Trương có liên quan gì đến nhau không mà mỗi một lần lão chương gặp mình, ông ấy lại tỏ ra sợ hãi một thế lực vô hình nào đó. Thế giới đang gần canh ba rạng sáng, Trình Hải xin phép mẹ ra về, lúc rời đến cửa chính phủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net